Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến Số 16 Những chiếc bi đông vục vội xuống khúc suối con nước Đang truyền tay nhau Thôi thì đau bụng đi ngoài như tôi Vẫn phải uống Những khuôn mặt nhọ nhem đen nhẹm Chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu Đang ấn vội vào chiếc điếu cày Vẫn cái điếu của thằng Hòa Đen mang tới Mọi người thích dùng Vì tiếng mồi thuốc nghe tành tạch Và âm thanh nõ Khi rít thuốc thì giòn tan Nhìn mặt đầy thuốc súng Của thằng Thơm Vừa kéo một hơi dài Rồi ngẩng lên Để lộ cái miệng như chữ o tròn Đôi mắt lim dim như nhắm lại Hai khoảng đen trên mặt Được nối liền như thằng không có mắt Từng làn khói xanh thong thả bay ra Khoan khoái thỏa mãn và đê mê Con ứa ngã vật ra Đôi mắt lờ đờ Bộ ngực và hai lỗ mũi thi nhau phập phồng, Thở gấp Mồm thì há ra Ôi sướng quá Khiếp thật Bọn này hôm nay đánh dữ quá Sợ ghê Hòa đen hút xong điếu thuốc nữa Mở màn bằng một câu bình luận Bọn này đánh dữ thật Nhưng toàn những con thiêu thân Tao nhìn mấy cái xác chết Mặt còn trẻ lắm Nó đánh khác hẳn bọn áo đen Chân đất khăn rằn Bọn đó còn biết cách chui lủi Tìm chọn thời cơ Thắng hay thua Xong là té mất dạng Đây là tiểu đoàn chủ lực Được huấn luyện chính quy mà mình không biết phiên hiệu của nó. Nó cũng gan lì và đánh có bài bản đấy. Cứ mỗi lần nghe tiếng còi hay tiếng kèn thúc là chúng ào ạt trô trô. Lớp trước chết thì lớp sau ào tới. Chết như ngả dạ mà nó không chịu ngừng. Ừ, mà mình chưa bao giờ nghe tiếng còi hay tiếng kèn trong những lần đánh với bọn áo đen. Bọn này có khi được tàu trực tiếp huấn luyện. Hay vận dụng chiến thuật của bọn nó Nghe nói bọn tàu toàn dùng tiếng kèn khi xung trận Chiến thuật thí quân của bọn này rất là nguy hiểm Nó có thể chết gấp 3-4 lần Mình thì thương vong dần Cũng còn rất ít quân số Nếu chúng còn khả năng tấn công tiếp Khi quân số còn đông Thì mình cũng hết người, hết đạn Hết khả năng chiến đấu Sợ nhất là lúc bọn vốt lao lên súng em toàn tắc đạn Thằng Khanh quay sang phía tôi. May thằng Trung Vô phụt một quả B-41 vào nó đấy. mày không chịu thông nòng. Tao thỉnh thoảng vẫn phải lau nó. Súng là vợ mà. Nó không đẻ được là do mày. Vinh Con xả một băng đạn cuối cùng vào nhóm post đang trô trô gần chiến hào. Giết bốn thằng. Trong đó có thằng chỉ huy. Nếu không thì mất chốt rồi. cay mũi nhất. Khi nó tấn công lần sau... Ta hết sạch đạn nên mới phải chạy rút về bên này suối. Bọn phốt có lẽ cũng cạn đạn dược sau khi chiếm được chốt. Vì sau đó hỏa lực cối bắn ít và rời rạc, đánh ác liệt hơn 4 tiếng đồng hồ, mình còn hết đạn chưa nói gì nó. Phía A4 bọn em nó đánh cho rối rủi không kịp mở mắt để nhìn mà bắn lại nữa. Thằng nhận từ Liêm Hà Nội ở phía B2. Ông Tiệp bị bắn xiên cả vai ra sau lưng may không chết tiệp Hải Phòng tiểu đội trưởng tiểu đội 4 anh Lâm thằng thơm bỗng quay sang tôi anh chuẩn bị cấp thêm đạn cho trận chiến ngày mai nhất trí tí nữa anh em cứ vào lấy cho đủ dùng không cần sổ sách ngày mai chắc chắn tôi sẽ lên tiểu đoàn lấy đạn. uống nước đi anh em rồi chuẩn bị ăn cơm hút điếu thuốc lào nêu cao sĩ diện nói gì nói Trong một ngày ác liệt chưa từng thấy, lại đói khát mệt mỏi dã rời, nhưng anh em ta còn được ngồi với nhau thế này là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Nghe câu nói, may mắn và hạnh phúc vừa được thốt ra, tự nhiên mọi người im lặng. Một cảm xúc nhói đau như bị dao cứa, tóe máu trong tim. Mấy mái đầu xanh bỗng trùng xuống, nức nở. Có lẽ phút giây này đang trở nên thiêng liêng nhất trong lòng họ đúng là họ đang còn sống thì mới có những lúc như thế này đây không ai bảo ai tất cả đều quay ra phía gầm cầu lòng con suối cạn nơi đó những người bạn chiến đấu thân thiết đã vừa vĩnh viễn nằm xuống mà vẫn chưa muốn xa rời đơn vị họ chết để chúng ta được sống sau này tôi nhận thêm một lời bình của đồng đội đinh mạnh đạt trung đội một đại đội hai Tiểu đoàn 17 công binh, sư đoàn bộ binh 341, khi hai anh em gặp nhau, Đạt nói, bọn em chốt trên cầu đổ khoảng một tuần, bị tụi nó đánh rúi rụi té tát, về đấy mấy ngày tưởng được nương nhờ các anh nghỉ ngơi, ai ngờ lại nai lưng ra cùng các anh chịu trận. Bọn mình cũng bị nó đánh liên tục từ khi về đây, nhưng không ngờ trận này, bọn nó đánh dữ quá. Lực lượng quân số nó đông gấp 3-4 lần, thời gian lại kéo dài. Cũng may trung đội của Đạt không ai bị thương vong. Chúng ta đã kề vai sát cánh, cộng tác chiến đấu và chiến thắng trong trận này. Một ngày ở chiến trường như vậy, tối lại ập đến rất nhanh. Sửa sang qua loa lại cái hầm xê bộ, che tấm phên đã rụng rời khỏi mái. Nó đã nát be bét. Vì các loại đạn bắn vào Đặt khẩu súng đã khóa nòng Khi đạn được lên nòng Sẵn sàng bên bờ hầm sát thân người Thầy kệ những gì còn lình kình đeo trên người Và cả đôi giày cao cổ giã chiến Của lính lon non trước đây Mà một người dân đã cho Tôi có dịp kể về lai lịch của nó Giữ nguyên truyền thống Đến lúc này đã 12 ngày đêm Chưa hề cởi ra khỏi chân Tôi uể oải dựa lưng vào chiếc ba lô của mình nơi góc hầm vẫn dính đầy đất cát. Muốn ngủ ngay một chút để đêm còn dậy khi tới phiên gác nhưng không thể nào chợp mắt được. Tôi nghe ngóng tình hình thì không thấy các bê gia làm cái việc hậu đối chiến như lần trước là cử người ra cảnh giới và gài miền quanh những xác chết của địch mà chúng chưa mang đi được. Chiến thuật này bọn Pốt cũng rất thành thạo. Nhiều thủ đoạn và biết rõ nên luôn cảnh giác. Đã vài lần chúng không dám mò vào để lấy trộm sát đi. Vì thế vài ngày sau nó trương lên bốc mùi khó chịu quanh điểm chốt. Anh em lại phải gỡ mìn ra và chất cây khô đốt. Cũng mặc chúng càng nhàn cho lính. Chắc ý của cấp trên buông thả cho nó một đêm tự do dọn đi những cái thây ma đồng bọn để chiến trường có một chút yên lặng, bình an sau cuộc chiến cho anh em nghỉ ngơi và ngày mai đỡ vất vả phải làm một việc không muốn này cảm xúc còn nguyên cho một ngày nóng bỏng vừa qua đã dục tôi trở dậy với tay lấy cái đèn dầu nhỏ mà tự tôi làm khơi cái bấc bé tí và bơm vào đó một ít xăng vẫn luôn để dành dùng cho bật lửa rồi móc mấy mảnh giấy đã nhặt ở đâu đó để ở cóc ba lô Viết vội vài dòng Sơ lược những ý chính về một số sự kiện xảy ra trong ngày Chủ yếu là những lần địch tấn công Và anh em đã chiến đấu như thế nào Rồi khi mất chốt và ta tổ chức lấy lại chốt ra sao Tổng hợp và sâu chuỗi một số sự kiện Mà mình nhìn thấy, nghe thấy Từ ở cấp chỉ huy Đến anh em hay chính mình đã trực tiếp tham gia thế nào và nhận xét của riêng mình về trận đánh. Ôi giời, còn vài ba cái chi tiết mà lúc đó được coi là chuyện nhỏ, chuyện vặt thường xảy ra với riêng mình trong chiến đấu, như đạn bắn sạt đầu sạt tai, hay nó găm phẩm phập trước mặt mình, lại mấy lần suýt chết thì không cần lưu tâm tới, cũng không kể trong nhật ký làm gì cho dài dòng. Thế mà điều không quan tâm lúc đó, giờ nó lại lưu giữ mãi trong tâm, Những mảnh giấy rời rạc được viết vào đó sau cũng bị thất lạc đi một số, theo thời gian. Nhưng những dòng chữ trên những tờ giấy còn lại đã được chép vào nhật ký. Giờ đây, bởi ký ức không quên trong một ngày chiến trận ác liệt và những dòng nhật ký đó cũng đủ cho tôi kể lại trận chiến này. Khá chi tiết mà mình đã trực tiếp tham gia, nhìn thấy và cả những đồng đội còn sống. Từng kề vai sát cánh trên trận địa chốt, nhớ lại. sực nhớ ra, cái hộp đạn được cho là đã cứu mình lúc chạy về làm nhiệm vụ tiếp đạn. Tôi lấy ra khỏi bao xe và ngắm nhìn nó. Viên đạn đã xuyên qua hai cạnh ngắn của hộp đạn. Lỗ đạn chui vào nhỏ mà thoát ra, nó phá toác rộng hết cả cạnh nghiêng và mặt bằng của hộp đạn. Làm cho bên ngoài thân hộp phình to ra. Nhiều cái tam giác nhọn hoắt vẫn đang nhô lên Không biết là đạn AK hay đạn trung liên mà nó mạnh thế Khi ra khỏi nòng súng trầm ngâm ve vuốt và soi xét Liệu có phải nó đã cứu mình không? Nếu viên đạn lệch sâu vào phía thân người Thì nó vẫn vượt qua hộp đạn Xuyên gọn qua sườn phải Và xé nát vùng nội tạng là gan, phổi hay dạ dày Nó đã vượt qua hai điểm gần sát nhau Với lực căng như vậy thì điểm thứ ba là thân thể con người nó sẽ không tha cho mạng sống của tôi. Như vậy tôi nghĩ, cho dù nếu tôi chưa bước thêm bước nào nữa trong lúc đang chạy mà chỉ nhao người lên một chút là dính trọn viên đạn này. Thật là may mắn. Có lẽ dùng từ may mắn này thì đúng hơn sao? Tôi ngả người trên chiếc ba lô sau khi đã cất hết mấy trang nhật ký Và cái hộp đạn vào túi cốc Dù sao Nó cũng là một vật chứng Đã báo cho tôi biết rằng Đã có một phần của nửa tích tắc Để mình thoát chết Hình như lúc đó có một bàn tay túm vội Để thân người khựng lại Không nhau lên phía trước Giật ngã sang trái Để xa làn đạn Vẫn còn đang vút tới liên tiếp Của địch từ phía bên phải Hộp đạn này đã là một kỷ vật Theo tôi trong suốt những năm chiến trường. Nhưng rất tiếc. Sau này về nước rồi ra quân. Tôi đã phải nộp lại. Vì quy định không được mang những gì liên quan tới vũ khí về. Vẫn chưa thể ngủ được. Vẫn còn điều gì đó đang nhắc nhở tâm sự. Nhìn lên mái lán hầm đang há ra rộng hoác. Bầu trời đêm thấp thoáng những vì sao. Mấy cành lá của một cây nhỏ mọc bên hầm. Đang đu đưa Để hiện ra một vầng trăng non Còn khuyết một nửa Treo lơ lửng ở hướng gần Đông Nam Cứ theo như quan sát Vào những đêm gác có trăng thượng tuần Vào đầu tháng Thì nó sẽ đi men theo một đường vòng cung Qua Đông Nam Rồi Tây Nam Và sẽ mất dần ở hướng Tây Khi ngôi sao mai Đã bắt đầu hiện ra Sáng rõ ở hướng Đông Nơi mặt trời sắp đánh thức mọi người dậy Có lẽ cũng khoảng 11 giờ đêm rồi Ánh trăng sáng đầu tuần Đã chuyển sang kỳ trung tuần Mùng 10 tháng 3 âm lịch Đang tỏa chiếu xuống nơi quê nhà Mà trong lòng vẫn luôn cảm nhận rất rõ một điều Là ngày trở về còn đang xa lắc Ánh sáng dịu dịu đó Cũng đang tới nơi này Nhẹ nhàng vượt qua một khoảng trống thưa cây soi rõ chỗ tôi nằm Bóng cành lá đang hắt xuống từ vòm mái Thấp thoáng trao đi trao lại, phẩy phẩy những làn gió mát, mơn man như đang du ngủ. Có rất nhiều giọt xương lọt trên mái lán, rơi lên trên ngực, trên mặt, cứ ấm dần lên rồi thấm sâu vào bên trong cơ thể. Trong mênh mang đất trời đêm, nơi xứ lạ. Tiếng lá xào sạc rơi và tiếng đập của chính trái tim mình. Rồi nghe thoảng bên tai như tiếng ru à ơi cho con trẻ. Đôi mắt đã thiêu thiêu mơ màng để đi vào trong mộng Giấc ngủ chập trần đã cho tôi nhìn thấy rõ một hình ảnh của mẹ Mẹ đang ở bên tôi trong đêm dài nơi chiến tuyến Mãi sau này cũng phải vài năm nữa Khi tôi đã rời tay súng trở về trong mái nhà bình yên của gia đình Trong câu chuyện kể về những tháng ngày gian truân khổ ải ở chiến trường Cái trận đánh khốc liệt đó Khi giặc đã tràn lên Chiếm mất chốt Một viên đạn địch đã bắn sát vào sườn phải Phía trước bụng Nhưng may sao hộp băng đạn đeo trước ngực Đã cản đỡ Viên đạn lệch hướng bay đi Rất nhiều quả cối Đạn DKZ nổ quanh mình Sức ép bởi những luồng sóng Xung kích cực mạnh Đã hất văng mình Đập đầu vào một vật cứng Tôi đã chết đi trong một khoảng thời gian Mẹ kể lại rằng hôm đó bỗng dưng thấy khó ở, bồn chồn trong dạ, mệt mỏi toàn thân. Mẹ nằm xuống giường rồi thiếp đi trong một cơn mê ập đến và nhìn thấy rõ con trai mình trong thời khắc tính mạng hiểm nguy. Mẹ cố vùng vẫy, cố vung tay để chộp lấy, nắm lấy và giữ chặt bàn tay khở dại kia của đứa con trai mà mẹ đã rứt ruột đẻ ra. 24 năm trước đang dần dần buông rời khỏi vạt cỏ bên bờ con sông lấp lánh màu ngũ sắc. Mẹ dồn hết sức để kéo con lên khỏi bờ sông huyền ảo đang lở đất mà thần chết vây quanh cùng với tiếng gào thét mãnh liệt đầy uy lực để cứu sống con mình. Mẹ gọi, con ơi, con ơi, trong niềm hy vọng con mình thoát chết rồi như thể Sợ con mình chưa tỉnh dậy, chưa nhận ra Mẹ gọi tiếp bằng chính cái tên Đặt cho con lúc chào đời Lâm ơi Lại bằng một cái phát mạnh vào mông con Mẹ như muốn nghe lại lần nữa Tiếng khóc chào đời Tiếng khóc đón nhận sự sống và yêu thương Tiếng khóc của đứa con trai vừa thoát nạn Đứng lên bước ra từ cõi chết Chính mẹ đã cứu con trong trận đánh ngày hôm ấy. Sa trường ầm ào đang gào thét, cố lấy đi mạng sống của con. Đạn đã trúng, vòng đời khép lại, bóng tối bùa vây ập xuống thân. Nợ đã trả bình tâm yên nghỉ, giữ trời xanh nước Việt hồn thiêng. Cuộc đời chinh chiến Tây Viễn xứ không còn ngày về lòng tiếc đau. Ôi thời niên thiếu Vòng tay mẹ Ôm ấp nuôi con Dưỡng thành người Hôm nay lời hẹn con chót lỡ Giấc ngủ chìm dần Cõi diêm vương Tâm linh ai biết Trời đang thấu Tiếng gọi ngàn xa Bỗng vọng vang Mẹ đang dục sống Tay níu giữ Nhớ tiếng du hời Hỡi con ơi Sinh ra trong lúc thời binh lửa Nhiệm vụ hoàn thành, mẹ đón con. Cuộc đời còn biết bao điều đẹp, tình nước, tình riêng, hiếu mẹ cha. Vâng mẹ, con đây cố trở về, để lòng không phụ nghĩa công sinh, cứu con tâm nguyện tình mẫu tử, con được sinh ra lần thứ hai. Giờ con mái tóc phủ xương dày, nhớ mẹ lúc nào cũng vì con, long lanh giọt lệ tràn tâm thức. Rơi trên nấm mộ Mẹ của con Bài thơ Mẹ Của tác giả Lâm Vũ Ngọc Đã khép lại Hồi ức tháng tư khốc liệt 1979 Của ông Những giờ khắc cuối cùng Của năm 2020 Một năm thật đặc biệt Của thế kỷ này đang đến Đã nghe ríu rít ngoài kia Tiếng trẻ trung Về một đêm pháo hoa Đón chào năm mới 2021. Huyn Huyn Việt Nam xin kính chúc tác giả và quý khán giả một năm mới dương lịch thật nhiều may mắn, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Nguyên Huyn Việt Nam rất biết ơn vì đã được đồng hành cùng quý vị và các bạn suốt thời gian qua. Tất cả vì một Việt Nam hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ